Trên giá sách vẫn còn những tiểu thuyết tình cảm về chuyện tranh trước đây nàng thích, trên tường vẫn có những bức ảnh ngôi sao mà nàng từng hâm mộ, cuốn album nhỏ trên bàn vẫn còn những bức ảnh cũ, có Gia Minh có Sa Sa, trong ngăn kéo là một tấm thiếp, các loại trang sức vũ, ống đựng bút xinh đẹp, bút lông, dây thun buộc tóc, đủ màu, đĩa nhạc, trong đó còn có cả một cái hộp nhện nhỏ, đựng rất nhiều thứ như bật lửa, đá, con dấu bằng gỗ, chuông nhỏ, xúc sắc, nói chung, đó là những đồ vật linh tinh. Không phải là thứ quý giá gì cả, cứ cách vài ngày cha mẹ nàng lại tới dọn vệ sinh, không bụi, căn phòng sạch sẽ như lạnh lùng. Chỉ có mấy thứ nhớ màu thời gian, hoặc có lẽ tâm tình nàng rộng nó, nàng có thể nhớ lại xem vì sao lại có chúng. Có lẽ ngày đó nàng thích, hiện giờ nhớ lại, cảm thấy sự thích ấy thật xa vời. Mở đèn, kéo từng ngăn kéo, mở từng cái hộp, mở sách, ý ức của nàng vẫn như hình với bóng. Nàng ngồi ở đây thôi cũng nhìn thấy ba đứa nhóc đang đi tới đi lui, đùa nhau đuổi chạy, mùa hè bật quạt. Nằm trên giường xem chuyện tranh, tiểu thuyết, thỉnh thoảng ngại đá nhau một cái, sau đó là hỗn chiến. Mùa đông thì ba người cùng nhau chơi tú lơ khơ, hát rồi ghi ấm lại, ba người ăn hạt dưa, có một cô bé nhung bì luôn kháng nghị chuyện hai người còn lại ăn hạt dưa toàn vứt vỏ trên giường, nàng ngồi trong căn phòng đó, trong phòng khách truyền tới thanh âm TV và giọng nói của cha mẹ. Cái dương lớn nàng mang từ viên trở về đặt ở một góc phòng, đêm hôm đó, ánh trăng chiếu vào, nàng không sao ngủ được, nhẹ nhàng đến phòng khách uống nước. Phòng ngủ đột nhiên mở ra, mẹ nàng đi tới, đưa một tay lên môi, chỉ đồng hồ ý bảo là 2 giờ sáng rồi, vẫn chưa ngủ sao con, đại khái là do lệch múi giờ. Đã cao hơn mẹ rồi đấy, lúc đi chẳng nhẽ con không cao hơn, khi đó nhìn con chỉ trông như một cô bé thôi, Linh Tĩnh cười cười, hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện, mẹ nàng nhẹ giọng nói, kể cho mẹ chuyện của con mấy năm nay ở viên Đi. Cũng không có gì đáng nói, luyện cầm, đọc sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo phố, đến sông Đan ngắm cảnh, sáng sớm chạy bộ. Luyện công, nàng cười rộ lên, quyền pháp mà cha dạy con chưa từng bỏ tập, không có chuyện gì đặc biệt hay sao? Có, đó là con đi biểu diễn ở dạp hát, mỗi tuần ba ngày, bọn họ cho con độc tấu, thực ra đó cũng chỉ là một dạp hát tư nhân, thường thì những người quen của quán hay tới, à, buổi tối con thường ngồi bên bờ sông đàn guitar, bày một cái hộp dưới đất, mọi người đi qua bỏ tiền vào đó. Sông đàn nuếp rất đẹp, kiếm được nhiều không, không ít, đủ một bữa ăn ngon, bên đó người ta rất thích âm nhạc. Thực ra giọng của con không được tốt, chỉ là bài hát hay mà thôi, bài hát này trước đây, ếch, nàng ngừng lại một chút, những bài hát này là do Gia Minh viết, nàng sang bên kia vẫn hát đó. Hôm nay thầy Julian ở sân bay chiếu cố con nhiều như vậy, tại sao không mời người ta cùng về, thấy con gái không muốn nói tới vấn đề này, đoàn tĩnh nhàn chuyển trọng tâm câu chuyện, hôm nay thầy ấy có việc rồi, người của công tay biểu diễn đón, đã sắp xếp xong khách sạn. Hôm nay bận như vậy, chúng ta đón tiếp không được long trọng. Khi nào chuẩn bị xong kiểu gì thầy ấy cũng tới Còn dám nói dạo, Nếu như con không nói trước trong điện thoại Thì bây giờ sao lại bận được Trước đây con chẳng nói Thầy ấy có địa vị cao như vậy Lại giúp con rất nhiều chuyện Đối với con thực sự là quá tốt Ngày mai, không, hôm nay mời người ta tới đây ăn cơm Cả nhà chúng ta phải cảm ơn thầy ấy mới được Dạ được, hàn nguyên thêm mười mấy phút Hai bạn con đều cố gắng tránh đầy tìa mẫn cảm này Sáng hôm nay Linh tĩnh đến đến khách sạn thấy thầy Julian Và một người khác đang nói chuyện Tối nay mời thầy tới nhà của em ăn cơm, cha mẹ em rất muốn cảm ơn thầy mấy năm nay chiếu cố, gặp một học sinh tốt mà thôi, có phiền phức không, không đâu, quyết định như vậy đi, chiều nay em tới đón mọi người. Julian cũng có quan hệ tốt với bên Trung Quốc, cho nên cũng tương đối bệnh, đợi cho Linh tĩnh rời đi, Debbie người bạn tốt của Julian nói. Vẫn như cũ sao, nếu coi cậu là người thân thì tối qua đã mời rồi, cô gái đó luôn lờ đãng khiến cho người khác cảm giác được nàng đang cự tuyệt, điều này đã truyền khắp học viện rồi. Chẳng phải đó là một cá tính mê người sao, Julian cười rộ lên, nam nhân bị coi thường, Debbie lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn. Cậu sẽ rất bận đó, sau khi rời khỏi khách sạn, linh tĩnh đứng trên đường ngẩn ngơ, không biết nên đi nơi nào, 4 năm qua đi, Giang Hải có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có thể do mới về nước nên nàng cảm thấy xa lạ với người nơi này. Nàng đi ven đường, mua một tờ báo để xem, nhưng mà toàn là những chuyện mà trước đây nàng không quan tâm, thực ra nơi muốn tới cũng có. Nhưng khi bắt đầu thì nàng hại do dự, trong lòng hơi sợ, 4 năm rồi nàng không muốn tưởng tượng thêm nhiều kết quả, thậm chí nàng không muốn có gì thay đổi. Nhưng tới lúc này, cái cảm giác được mất đột nhiên như sóng vỗ bờ lao tới, nàng đi vòng vòng, sau đó lên xe bus tới tổng bộ của Sa Trúc Bang, cửa lớn đóng chặt, hoàn toàn không có ai, 10 giờ sáng, trời đã nắng gắt, linh tĩnh đứng nhấn chuông thật lâu, căn nhà lớn vẫn chẳng có động tính gì. Nàng hạ hai vai, trong lòng có chút mất mát, lại có chút thảnh thơi. Cũng nên tới địa phương khác thôi, nghĩ như vậy, nàng quay đầu trở lại, đi tới học viện Thánh Tâm, tất cả vẫn như trước, hiện đang là thời gian nghỉ hè, cổng trường đóng kín, sân trường rất rộng. Cũng gần trưa, cho nên học sinh học thêm nối đuôi nhau ra khỏi cái cổng nhỏ, lao ầm ầm tới những cửa hàng nhỏ ở hai bên đường, vốn học viện Thánh Tâm không dạy thêm, nhưng chắc là do bây giờ có nhiều áp lực thi cử nên cũng bắt đầu hoạt động này. Dọc theo con đường quen thuộc, thấy cái chợ xuất hiện trước mắt những cửa hàng ở hai ven đường trở nên ngăn nắp hơn lúc này trong chợ không còn nhiều người bán hàng rong nàng đứng ở ven đường một lúc cái chợ này cách nhà không xa nàng múc một chút giao câu lạnh ở cửa hàng ven đường căn phòng hơi nghiêng ở ven đường bây giờ đã được lắp thiết bị mới quét vôi trắng đi qua một cái góc đường nhỏ con đường quen thuộc xuất hiện trước mặt ven đường có một căn phòng chứa đầy tình bạn xa xa có một quán game ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng xuống nàng đi tới tới trước cửa hàng game thì dừng lại nhìn khung cảnh trong phòng chơi Nàng nhớ lại rằng đồ làm ăn của cửa hàng này không được tốt lắm. Lúc này ông chủ cao gầy đang vùi đầu ăn cơm, thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa nhìn vào bên trong, làm cho mấy người chơi trong quán đều nhìn sang, linh tĩnh đứng một lúc, phai người tránh ra, giày cao gót nện xuống gạch lát đường chan chát. Ở bên cạnh có một căn nhà mới, cầu thang lên lầu toàn rêu xanh, linh tĩnh đứng đó, hai mắt đỏ lên, nhớ tới một quãng thời gian tuổi thơ thỏ trắng cô đơn, đông đi đây về, quần áo không mới, người không quen, đột nhiên nàng tới nơi đây. Cảnh còn người mất, cảnh còn người mất Cô có cần giúp gì không Một thiếu niên tương đối đẹp trai đi từ trong quán game ra ngoài Có chút phất phơ hỏi thăm Linh tĩnh nhìn hắn mấy giây Sau đó quay đầu đi lên lầu Thanh âm có chút khàn khàn Tôi trở về nhà, cô ở nơi này Trên đó làm gì có ai ở mươi 547 Thỏ trắng cô đơn, hai thiếu niên kia nhìn nàng đi lên cầu thang Từ trong găng tay lấy ra một cái chìa khóa Đột nhiên nàng đánh rơi nó Cuối người ngồi xuống đất một lúc lâu mới đứng lên đưa tay mở cửa, thanh âm kết nhà, nàng ở cửa đứng mấy giây, bước vào. Bốn giờ chiều nàng về tới nhà, tinh thần linh tĩnh có chút hốt hoảng. Cùng về với nàng còn có đám người Julian, trong những người này có người hiểu tiếng Trung, nhưng đa số là không hiểu. Bắt thấy Diệp ra mở võ quán, mỗi người ở bên ngoài đi tìm những trò vận động mà mình thích, đánh bao cát, tập thể hình, lôi đài tỉ thí. Linh tĩnh và mẹ ở trong phòng làm đồ ăn, sau đó làm vỡ một cái bát, bị mẹ bảo là ra ngoài. Trên thực tế, trước khi trở về. Nàng đã nghĩ là sẽ không tìm được gia Minh ở Học viện Thánh Tâm, nhưng khi nhìn căn nhà, nàng vẫn không nhịn được thương cảm. Khi đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng phủ một màu, màu trắng, cái ghế, bàn trà, giường, áo khoác, tivi chờ đều được phủ vải. trên những tấm vải này rất nhiều bụi. Hiển nhiên đã lâu không có người tới nàng xốc những tấm vải này lên, tất cả vẫn gọn gàng như trước, vẫn y như lúc nàng rời đi, không có quá nhiều thay đổi. Giác rưởi, bát đũa đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo chăn màn ở trên giường đã được gấp gọn trông hình như đã được giặt rũ cẩn thận có một thay đổi duy nhất đó là tất cả những đồ trong tủ lạnh đã bị dọn sạch có thể nhận thấy trước khi ra minh đi hắn đã dọn dẹp sạch sẽ nàng ngồi trên salon ngơ ngác hai tiếng đồng hồ mở tv thì chỉ thấy những thanh âm xa xa không nên hình trong lòng nàng có chút thất vọng và mất mát loại tâm tình này vẫn còn lưu lại tới bây giờ cho dù bên mình có bao nhiêu người nhưng nàng vẫn có cô đơn trong căn phòng trống. ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào Bụi nằm trong không khí, yên tĩnh vô cùng, tâm tình nàng không tốt, đám người Julian đương nhiên nhận ra, trong lúc nhất thời không ai tới quấy giày nàng, lúc ăn cơm tối, không có ai dám đạt động tới Linh Tĩnh, Julian nhiệt tình nói chuyện với vợ chồng Bác Diệp. Cơm nước xong xuôi, Linh Tĩnh ngồi ở phòng khách nói chuyện vài câu, sau đó xin lỗi, đi vào phòng ngủ ngồi một mình, không bao lâu sau, Julian xuất hiện ở ngoài cửa, mang theo nụ cười ấm áp, 4 năm rồi chưa về nhà, cảm giác cảnh còn người mất rất khó chịu phải không, xin lỗi. Linh tĩnh miễn cưỡng cười. Tâm tình của em hôm nay không được tốt, tôi hiểu, không cần em phải nói, nhưng mà tôi chỉ muốn nói cho em biết, rất nhiều người quan tâm tới em, có vấn đề gì muốn nói, lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi gần đây rất am hiểu ngồi nghe người khác tâm sự, cảm ơn. Biểu đạt xong sự quan tâm của mình, hắn xoay người rời đi, một lát sau, mẹ nàng rửa bát xong đi tới, ngồi xuống bên hường, nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi, làm sao vậy, hôm nay đi đâu, mẹ, Kim cười nhìn mẹ mình. Linh tĩnh nhíu nhíu mày, sau một lát, rốt cục hít sâu một hơi, nói, "Gia Minh và xa xa. Bọn họ hiện tại thế nào, đoàn tĩnh nhàn ánh mắt run rẩy, trong đó ẩn chứa sự thương tiếc sâu xa, đưa tay vuốt ve gương mặt con gái mình, biết con nhất định sẽ hỏi, chỉ là con thực sự không biết gì sao, bọn họ, làm sao vậy, con chờ một chút, mẹ cầm mấy thứ cho con xem. Đoàn tĩnh nhàn rời phòng, một lát sau, nàng cầm theo một số giấy tờ đi vào trong, trước khi đưa nó cho Linh tĩnh xem. Nàng hít sâu một hơi, đã qua bốn năm, mẹ vẫn còn nhớ rõ ngày con đi du lịch về. Trước đó gọi điện nói là con muốn đi viên, cho nên cả ngày chúng ta tất bật chuẩn bị đồ đạc cho con, có một số việc cũng không biết, qua hai ngày sau, có người mới nói cho cha mẹ biết, xa xa có người vu hãm nó, băng phái mà chú Liễu để lại cũng bị cảnh sát bắt đi rất nhiều người. Mẹ và cha con cũng tìm người có quan hệ hỏi thăm, nhưng từ ngày đó tới giờ, cha mẹ không gặp được nó lần nào khi nhìn thấy nội dung tờ báo, linh tĩnh há miệng ra. Một cảm giác lạnh lẽo từ xương tủy lao thẳng ra ngoài, nữ sinh cấp 3 lật chuồng buôn ma túy lớn nhất Giang Hải. Một cái dòng tít thật lớn, một tấm tình của xa xa, hình ảnh không giống cho lắm, nàng nhìn ngày tháng trên tờ báo, ngày 28 tháng 5. Đó chính là chiều hôm nàng đi Quế Lâm trở về, trong lòng mang theo sự đau lòng và hối tiếc, nàng không biết gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này, thậm chí ngay cả người bạn tốt nhất cũng không muốn liên lạc. Xa xa nó không sao, cha mẹ biết nó đã ra nước ngoài vốn có người cho rằng nó có quan hệ với con nhưng sau đó lại không cho như vậy thằng nhóc gia minh giúp nó trốn đi về phần gia minh nhắc tới cái tên này trong nháy mắt hai mắt đoàn tĩnh nhàn có hai giọt lệ nguy mắt đỏ lên linh tĩnh biểu hiện của mẹ mình trong lòng xuất hiện một cảm giác run rẩy thanh âm của nàng trở nên khàn khàn hành động cũng trở nên lộn xộn hắn làm sao vậy giọng nói nàng méo mó như một cái băng bị người khác chỉnh tiếng linh tĩnh con con phải đồng ý với mẹ là không được làm chuyện điên rồi Bóng đêm đã phủ xuống, trong phòng khách truyền tới tiếng TV và tiếng cười của Julian, ánh sáng bên ngoài vẫn còn hơi vàng, mái hiên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lay động theo gió, ở trong phòng ngủ, linh tĩnh cảm thấy đất trời như đứng lại, ký ức cứ như gió lùa về, cùng lúc đó, Hồng Kông. Trên đường phố đầy biển hiệu và ánh sáng, một chiếc xe đi xuyên qua dòng người đông như bắc cửi. đinh hùng, mục thanh thanh, tên ngốc bán hạt dẻ sang đường, ngồi phía trước là một cảnh sát trong tổ trọng án, họ trịnh, biệt hiệu tiểu bàn ngồi ở vị trí phó lái là một người ăn mặc khá thời trang nghe nói là bạn gái của cảnh sát trịnh tên là mặc mặc năm người ăn cơm tối ở bên ngoài lúc này đang chở ba người mục thanh thanh về khách sạn vị cảnh sát trịnh này thực ra cũng không tính là béo chỉ là trời sinh có một bộ mặt trẻ con lại có một cái nickname thân thiết tổ trưởng tổ của hắn tên là mộc cha tác phong hành vi tương đối cứng nhắc lần này hắn không cho sáu người tham gia phá án mà lại an bài một cảnh sát tiếp đãi cái tên tiểu bản đương nhiên là người được chọn tốt nhất Xế chiều hôm nay còn gọi bạn gái cùng đi, cũng nhau mua sắm, phấn khởi bừng bừng. Buổi sáng, Mục Thanh Thanh sống chết kéo tên đàn ông ngốc đi khám bệnh, nghe nói đây là một bệnh viện não tương đối nổi danh. Ai ngờ khi kiểm tra xong, kết quả lại chẳng khác gì bên Dụ giang, bác sĩ kia nhìn tấm phim thật lâu, sau đó đưa ra một đống lớn phương pháp trị liệu, đại khái là phải nằm viện một thời gian dài để quan sát, bao gồm cả việc mổ não để kiểm tra, Mục Thanh Thanh nghe vậy thì sửng sốt, nàng có chút khó chịu. Kéo đối phương tới Hồng Kông, dự định không phải là trị liệu thời gian dài, hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, tất cả giấy chứng nhận đều là giả, hơn nữa không lâu sau này nàng còn phải về Giang Hải, muốn ở đây thời gian dài đương nhiên là không được. Nhưng bản thân nàng cũng không chuẩn bị tốt tâm tình ở lại chữa bệnh lâu dài, bởi vậy mà cả buổi chiều nàng đều suy nghĩ chuyện này, thành thật mà nói, kéo đối phương tới Hồng Kông cũng chỉ là kích động nhất thời bởi vì lúc đó nàng nhận được tin trở lại Giang Hải mà hưng phấn vô cùng trong lòng nàng nghĩ thầm là hắn nấu cháo cho mình ăn vì mình mà không tiếc cả mạng sống nếu mình không biểu hiện gì thì đúng là không ổn cho lắm dù sao hiện giờ hắn chỉ thỉnh thoảng đau đầu vạn nhất bệnh tình chuyển biến xấu có trời mới biết nó sẽ mang tới những phiền toái gì về sau nếu như hắn biến thành người bệnh liệt giường nếu như bán thân bất toại mình còn chưa kết hôn vì một kẻ ngốc cũng không nên tới mức độ đó chứ trách nhiệm ở chung với nhau đã nửa năm tâm tình nàng thỉnh thoảng có chức loạn giả như người này là chồng của mình Nàng nghĩ cũng đâu có quá kém. Nhìn bề ngoài thì đầu óc hắn có vấn đề, cho nên không thể nào ầm ý, sống một cách có quy luật, sức khỏe lớn, không ăn trộm, nấu ăn rất tốt, đồng thời tuyệt đối không có khả năng chán cơm thèm phở, nghĩ lại thì đây cũng là một nam nhân hợp yêu cầu. Nàng hiện giờ cũng là cô gái lớn tuổi, mỗi lần nghĩ tới chuyện này nàng lại lắc đầu chửi mình là hoa si, nhưng mà bây giờ nghĩ tới, nếu như hắn là chồng của mình, thì mình phải có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho hắn, nếu như mình muốn gánh trách nhiệm này, thì mọi chuyện phải cẩn thận. Nhớ tới lại buồn cười, nhưng sự thực lại ở trước mặt, chuyện cũng tương đối nghiêm túc, vẫn để ở chỗ, hiện giờ nàng không thể vì một người đàn ông xa lạ mà gánh trách nhiệm như vậy. Nhưng mà trong lúc nhất thời nàng lại nghĩ, dù gì mình cũng ở chung với hắn nửa năm, đối phương là một người nàng cũng không phải lo lắng nhiều, nhưng cũng là một bệnh nhân đúng là mua dây buộc mình, chương 548. Thỏ trắng cô đơn, bà trong tâm trạng như vậy, tiểu bàn lại nhận được điện thoại, hình như là chú của hắn gọi tới, sau đó hắn tìm tới tìm lui trong chiếc ô tô. Lôi ra một sấp văn kiện, nhìn mấy người ở phía sau nói, đi tới khách sạn phía trước tôi đưa cho chúng tôi ít đồ, tiện đường mà. Người khác đương nhiên không có ý kiến gì, mọc mặc ở bên cạnh nói với hắn hai câu, sau đó cầm một tấm áp phích quay đầu lại nói, trời, chị Thanh, phương Vũ tư biểu diễn lưu động ở quán đỏ, chị có thích xem không? Cô bé này đối với nàng cũng thân mật, cũng là trong đội hình sự, nhưng lại chuyện về vi tính, tự xưng là gái giả một con, mặc dù nói nàng với tiểu bàn là bạn bè trai gái. Nhưng xem ra quan hệ của bọn họ hiện giờ là Tiểu bàn đang theo đời nàng Vẫn chưa quyết định điều gì cả Mục Thanh Thanh cười Tôi cũng nghe nói Hình như địa điểm tiếp theo là Giang Hải thì phải Đúng vậy, đúng vậy Các người thì quá tốt rồi Có thể nghe tới hai lần Em thích nàng ta đến chết mất Nàng cầm áp phích hôn mấy cái Vẻ mặt say sưa Chị Thanh, ngày mai cũng nhau đi xem đi Nghe thấy cô gái nói tới buổi biểu diễn Đinh Hùng nở nụ cười Tôi rất thích nghe cô ấy hát Nhưng mà Ngày hôm qua đã có tin hết chỗ ngồi, phiếu cũng bán hết rồi sao, có có, chú của tiểu bàn là nhạc sĩ, nghe nói có quan hệ rất tốt với nhiều minh tinh, chú ấy chắc chắn có con đường mua vé, đúng không? Đúng vậy, cứ để anh lo cho, tiểu bàn cười cười, ve vẩy một sức vé, nghe nói là chú tôi viết mấy ca khúc mới, hôm trước cũng đã có mấy vé, nói không chừng chúng ta có thể được phương vũ từ ký tên, số lượng vé cũng tương đối nhiều, nếu không có vị trí tốt, chúng ta đành ngồi ở giữa, không sao, không sao. Mặc mặc vỗ vỗ vai hắn, có thể đi được đã rất hạnh phúc rồi, tiểu bàn cười nghiêng đầu, vậy chúng ta coi đây là một buổi hẹn chính thức, coi như vậy đi, tuyệt quá, tiểu bàn dung đùi đáp ý, nhấn ga, chiếc xe lào như tên bán trên con đường. Lộ trình thực ra cách nhau không xa, mặc dù đang ở trong đường phố chen chúc của Hồng Kông, nhưng mọi người cũng chỉ mất khoảng 10 phút để tới cửa chính của khách sạn Đế Kinh, thỉnh thoảng có mấy chiếc siêu xe tới đây, phóng viên chụp ảnh, nhân vật nổi tiếng xuống xe, thỉnh thoảng còn có cả những minh tinh lớn nhỏ hình như họ đang chuẩn bị tiến hành một buổi tiệc tiểu bàn gọi điện thoại sau đó năm người cùng nhau đi vào phòng khách của khách sạn trong thời gian chờ đợi đinh hùng hỏi chú của cậu tên là gì tiểu bàn cười nói trịnh tác bồi chắc là chút nữa khi nghe hát cậu sẽ được nghe người ta giới thiệu tên chú tớ hắn là chú của cậu đinh hùng và mục thanh thanh đồng thời kêu lên chúng tôi đương nhiên biết rất nổi tiếng đó nghe thấy vậy khuôn mặt tròn tròn, tròn trẻ con của tiểu bàn cười tới sán lạn đang chuẩn bị khoác lác thì có một trung niên đeo kính đi tới bên này Đồ đã có chưa, hai hôm trước xuống xe lại quên cầm theo, ai biết hôm nay sẽ, hắc, tiểu mặc, gần đây quan hệ với tiểu tử này có tiến triển gì không? Hai vị này là Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh, bọn họ là cảnh sát tới từ đại lục, rất lợi hại, thanh tra Mộc bảo cháu cùng với họ phá án, nhưng mà nghe nói Phương Vũ Tư biểu diễn ở đây nên chạy tới xin chữ ký. Xin chào, xin chào, biết tiểu tử này bận rộn rồi còn chạy tới xin chữ ký. Vị này, ếch, trịnh tóc bồi tính cách rộng rãi, nói chuyện rất thân thiệt. Sau khi cầm mấy bài hát của mình xem qua, kiểm tra xem có quên gì không, thì mới đảo mắt nhìn vào một người ở giữa, đột nhiên ngần người, cách bốn người không xa, Gia Minh ngồi trên xa, ngửa đầu nhìn đèn điện sáng trưng trên trần nhà. Nhận thấy ánh mắt đối phương, Gia Minh lướt mắt nhìn lại, sau đó tiếp tục nhìn lên trần, không hề để ý tới, nốt một ngụm nước miếng, trịnh tắc bồi nhìn chằm chằm, sau đó cúi đầu, lấy kính xuống lau lại một lần, sau đó lại đeo lên, nhìn thêm mấy lần nữa, vô ý thức đi lại bên đó. Chú, tiểu bàn hỏi một câu. Hắn cùng với đội trưởng Mục tới đây khám bệnh, chú quen hắn, bệnh, trịnh tác bồi ngần người, ta không dám chắc lắm, có khi nhận nhầm người, nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm sang bên đó. Đột nhiên vào lúc này, có tiếng động nhốn nháo từ ngoài cửa truyền tới, mấy tên vệ sĩ đang ngăn đám phóng viên, phương vũ từ một minh tinh lớn đang đi vào, nàng mặc một bộ lễ phục màu đen cao nhã, da thịt trắng như phấn, đang mỉm cười phát tay với đám phóng viên. Ở bên cạnh nàng là một tên tương đối xấu trai, nghe nói là đàm khắc thanh, bạn trai của nàng. Trong đại sành trong lúc nhất thời náo nhiệt, người phụ trách tiếp đãi hoặc là người tai to mặt lớn đều đứng dậy chào hỏi. Phương Vũ Tư cười chào từng người một, mặc mặc ở bên này nghiến răng nói. Tôi nghe nói cái tên đàm khắc thanh kia tuyệt không phải là bạn trai của nàng, là người đang theo đuổi, vì sao, tiểu bản hỏi. Anh nhìn đi, chị Vũ Tư mang giày cao gót, hiện giờ cao hơn đàm khắc thanh một chút, anh nghĩ thử xem, đàm khắc thanh nếu như là bạn trai của nàng. Chị Vũ Tư tại sao lại mặc trang phục cao hơn hắn, tuyệt đối không hợp lý, tiểu bàn đánh giá mặc mặc vài lần, sau đó cười rộ lên. Vậy lúc này em đi dép, chẳng phải là cố ý chiếu cố anh sao, à, anh thật cảm động, đi tìm chết đi, lần sau sẽ đi giày cao gót cho anh tự ti đến chết, hai người lướt mắt đưa tình, Mục Thanh Thanh thì đang nghĩ tới chuyện của Gia Minh, hỏi, Trịnh Tiên Sinh, ông thật sự biết hắn, cô là. Bạn bè mà thôi, thế nhưng chuyện của hắn tôi chẳng biết gì cả trong đầu của hắn hình như có thứ gì đó thỉnh thoảng đau đớn vô cùng bình thường hắn không nói gì không để ý tới ai nếu như ông quen người nhà hắn có thể cho tôi biết cách liên lạc trịnh tắc bồi cao mày suy nghĩ một chút nhưng không trả lời ngay phương vũ tư dường như nhận ra hắn phất tay bắt chuyện hắn vội vàng phất tay ý bảo đối phương tới đây phương vũ tư nghi hoặc nhưng mà thấy hắn bỏ qua thì ngần người sau đó nói với người bên cạnh mấy câu trịnh tiên sinh đã lâu không gặp có nói còn chưa dứt lời Trịnh tác bồi hướng bên cạnh chỉ chỉ, đột nhiên, phùng Vũ Tư đứng nhiêu phỗng, nàng hiện giờ là đại minh tinh quốc tế, rất ít khi thất thố như vậy mới đúng. Nàng há miệng ra, trên mặt có chút ngoài ý muốn, có vui mừng, có kinh ngạc, có chút không tin, cứ rằng co như vậy một lúc lâu nhìn người phía trước, một nam nhân mặc áo trắng, yên ổn ngồi trên salon, nhìn trần nhà, trông hơi buồn cười, cố ra minh. Hắn đã xảy ra chuyện, hiện giờ trong đầu có bệnh, không để ý tới người nào. Phương vũ tư nhìn trịnh tắc bồi vài lần sau đó đi tới đứng trước người đàn ông kia nhìn thẳng vào mắt hắn chương năm trăm bốn mươi chín hồi ức như đào một khoảng thời gian nàng từ giang hải tới viên xảy ra rất nhiều chuyện cảnh tượng lúc chia tay xuất hiện trong đầu nàng nàng đã từng suy đoán đủ loại lý do đủ loại nguyên nhân có lẽ gia minh gặp khó khăn cần mình và xa xa tạm thời lánh đi có lẽ là hắn không cần mình biết chuyện gì đó lại không muốn làm lỡ mất tiền đồ của mình giống như là cha mẹ mình đã nói Có một số việc nhớ lại mới biết mình rất ngốc, giống như chúng ta là những diễn viên nam chính và nữ chính trong phim tình cảm, không có sự quả quyết, người nhà thì sao, với thái độ tôn trọng cha mẹ mình của Gia Minh, nếu như cha mẹ nàng thực sự nói với hắn, thì hắn có thể sẽ theo mình tới viên cũng không chừng. Đây là lý do nàng dễ chấp nhận nhất, đương nhiên cũng phần không chấp nhận, không muốn đi, nhưng mà dần dần, những ý nghĩ này đã nhạt dần, nàng không còn suy nghĩ tới lý do vì sao mình phải đi nữa, bởi vì có một số chuyện nàng càng chờ mong, càng tự hỏi. Thì bi thương lại càng nhiều Nàng nghĩ mình không có lỗi Nếu như cậu muốn tới làm chuyện gì đó Tớ sẽ cố gắng làm xong nó Sau đó yên ổn theo đuổi những việc khác Trước đây, nàng không muốn trở lại Giang Hải Không muốn biết những chuyện có quan hệ với Giang Minh Nàng giống như một con đà điểu, Vướng bỉnh chờ một ngày xuân nở hoa về Bốn năm thời gian đối với nàng như tù ngục Nàng cố hết sức không muốn suy nghĩ nhiều Cũng đợi thời gian trôi đi Hôm nay cuối cùng nàng cũng trở về Mùa xuân tới rồi Nàng bây giờ lại có cảm giác hối tiếc thời gian, ai cũng phải đối mặt với tất cả, vậy mà bây giờ giọng nói của mẹ nàng cũng ẩn chứa không mong nàng tới viên nữa. Lúc xa xa gặp chuyện không may, mẹ và cha con nghĩ cách liên lạc với nó, sau đó cũng tìm tới hoàng gia để nhờ giúp đỡ, thế nhưng chẳng có kết quả gì, mấy hôm đó cũng không cách nào liên lạc được với gia mình, chúng ta nghĩ rằng hắn đã trốn đi cùng với xa xa. Nào ngờ vài ngày sau, cảnh sát đến nói với chúng ta, gia mình giúp xa xa bỏ trốn, đã bị bắt. Tình cảm của nàng đối với Gia Minh giống y như đối với con gái của mình, nhớ tới việc này, đoàn tĩnh nhàn lao nước mắt, ánh mắt nghiêm túc, ngồi bên con gái nhớ lại cảnh tượng năm đó. Xa xa không bị bắt, chúng ta tới cục cảnh sát thăm Gia Minh, trông bộ dáng của nó hình như rất tốt, chúng ta trước đây nghe nói ở trong đồn cảnh sát thường bị bức cung, nhưng mà hắn không bị đánh, trên người không bị thương, tinh thần giống như là rất tốt, hắn nhìn chúng ta cười tươi. Nói là không có chuyện, thế nhưng sau đó hắn bị tuyên án, năm năm, vậy hắn... Thanh âm của Linh tĩnh run rẩy, hiện đang ở trong tù. Không phải, nước mắt rơi xuống, Đoàn tĩnh nhàn lắc đầu. Lúc ấy mẹ và cha con dùng rất nhiều quan hệ, nhưng phía trên đều nói vụ án này tương đối phức tạp, phức tạp như thế nào thì họ lại không nói được. Ra mình không khai ra nơi xa xa trốn, án phạt được tiến hành rất nhanh. Khi chúng ta đi thăm nó, nó vẫn cương quyết không nên đem chuyện này nói cho con biết. Hắn hiểu tính cách của con, bên viên còn chưa khai giảng. Nếu như con biết tin thì kiểu gì con cũng trở về. Mà về cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả Nó rất hiểu con Mẹ nàng trầm mọc một lúc Trên mặt nở một nụ cười Nói tiếp Mẹ và cha con đã bản bạc chuyện này nhiều lần Có một số việc con nên biết Mời các con là bạn của nhau từ nhỏ Lớn lên cùng với nhau Mẹ và cha con vẫn xem hai đứa như anh em thực sự Con, Gia Minh và Gia Sa Nhưng lúc đó mà con trở về đúng là cũng không làm được gì cả Chúng ta quyết định đợi sau khi con tự trường mới gọi điện cho con biết chuyện Gia Minh bị tu Gia Sa rời đi Lúc đó con trở về một lần, sau đó vẫn có thể đi học tiếp. Trong tù có thể giảm hình phạt, chờ khi nó ra ngoài, có thể con cũng tốt nghiệp rồi, tháng 9, chúng ta vẫn đi thăm Gia Minh, mẹ nhớ kĩ ngày đó mặt trời rất lớn, mẹ và cha con đợi bên ngoài một lúc, sau khi tiến vào, lại phải đợi thêm một lúc nữa, bọn họ nói Gia Minh có chút việc. Sau khoảng 10 phút Gia Minh mới đi ra ngoài, hình như hắn mới dùng nước rửa mặt, trên đầu, trên mặt toàn là nước, nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn cười rất tươi. Chúng ta hỏi tình hình gần đây thế nào, có người nào bắt nạt không? Chúng ta biết trong tù thường bị bắt nạt, đặc biệt là người giống như Gia Minh, nhìn bề ngoài thì rất hiền lành, nhưng mà khi nổi nóng cũng rất cương quyết, chúng ta dù sao cũng không cách nào quản được thứ này cả, ba con chỉ có thể đưa cho người ta một chút tiền, bảo hộ hỗ trợ chăm sóc một chút. Sau đó chúng ta nói với nó là muốn đem chuyện nói cho con biết, để con trở về một lần, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc đó nó trầm mặc rất lâu, sau đó, Đoàn Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn con gái mình, sau đó nó nói quan hệ của các con. trong nháy mắt, thân hình linh tĩnh như cứng lại, thanh âm của mẹ mình giống như động đất vang lên. con, gia minh, sa sa, ba người sống chung với nhau trong phòng im lặng một lúc, giống như tình cảnh im lặng năm đó trong tù giam. rất khó tưởng tượng tâm tình của cha mẹ nàng lúc đó sẽ như thế nào, nhưng mà hình như trên mặt mẹ mình lúc này không có quá nhiều trách cứ và bất mãn. có, nhưng chỉ phớt qua và thê lương. linh tĩnh nhìn mẹ mình. Nhưng không phải quan tâm chuyện mẹ mình suy nghĩ gì khi cha mẹ mình biết ba người ở chung với nhau, sóng bắt đầu gợn trong lòng, sau đó thì sao, sau đó, sau đó nó nói cho chúng ta biết mọi chuyện, nói cho chúng ta biết vì sao con đi viên, vì sao hai đứa phải xa nhau. Trên bàn đoàn tĩnh nhà nở một nụ cười không đoán được ý nghĩ, thê lương mà miễn cưỡng, nàng đem văn kiện trong tay đặt vào trong tay con gái, mẹ và cha con không có ý trách các con, tuy rằng lúc mới biết thực sự cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Ba người các con tình cảm thế nào chúng ta đã biết, từ nhỏ đến lớn vẫn ở với nhau, chuyện gì cũng cùng nhau làm, giống như là một người vậy. Gia Minh lúc nhỏ hay bị người khác bắt nạt, sau đó tính cách có phần trở nên cương quyết, mẹ và cha con rất thích nó, vẫn muốn là sau này khi con lớn lên, chúng ta sẽ gả con cho nó. Càng về sau, mẹ và cha con lại càng lo lắng chuyện các con còn nhỏ, sẽ không giữ gìn được, nhưng mà vẫn để cho các con quyết định, nếu như hai đứa các con muốn sống với nhua, vậy chúng ta sẽ đồng ý. Bởi vì khi đó vì nguyên nhân này, sau đó lại nghe ba người các con sống với nhau, mẹ và cha con không có cách nào khác, các con đều là đứa nhỏ, nhưng không phải vì nguyên nhân này, mà là vì chúng ta thấy một thứ gì đó, nàng rút những giấy từ trong cái túi trong tay con gái mình. Chắc là mấy năm trước đó nó đã bị bệnh, mẹ còn nhớ rằng khi đó con đã nói là da minh thường hay đau đầu, sau đó cũng mua thuốc, nhưng mà không ai quan tâm chuyện này nhiều, nhưng chuyện lại không đơn giản như vẫn nghĩ, chừng tờ giấy chẩn đoán bệnh da cho linh tĩnh nhìn. Trong đầu của nó có một khối u, rất lớn Lớn như trái lựu đạn vậy Khẳng định là lúc nào nó cũng đau Chúng ta không biết vì sao nó biết được chuyện này Chỉ biết một điều duy nhất là trong khoảng thời gian Từ năm 1999 tới 2001 Nó vẫn đau đầu Hoặc là nó đã biết tin mình sắp chết Cho nên biểu hiện ở trước mặt chúng ta Như không có chuyện gì Mẹ không biết nó nói với con chuyện xa nhau như thế nào Cũng không biết hắn đem xa xa đi đâu Nhưng hắn đúng là vẫn luôn lo lắng cho các con Nước mắt chảy xuống Giọng nói của nàng có chức nghẹn ngào Gia Minh đã chết, linh tính Giống như thời gian quay trở lại Nàng trở về khoảng thời gian ở chung với nhau Khi đó bọn họ như có chung một thân thể Một linh hồn Rồi nàng thấy một thiếu niên đang cắn chặt răng chịu đựng đau đớn Nàng có thể cảm nhận được Ha ha À thân hình nàng cứng lại Ôm chặt những tờ giấy Người hơi cúi xuống Nước mắt không còn kiềm chế được nữa Nó lạnh, bút trượt dần trên gò má Nàng há miệng Cố gắng thở ra mà không thở được không có bất kỳ một thanh âm nào thân hình cứng đờ mà run rẩy mẹ nàng lao tới ôm lấy nàng trong chốc lát mọi người đang nói chuyện ở trong phòng khách nghe được một tiếng khóc tan tim vỡ phổi chương năm trăm năm mươi hồi ức như đao hai trong phòng khách của khách sạn đây là ai vậy hình như rất kiêu ngạo không phải là tình nhân trước đây của phương vũ tư đó chứ có lẽ là em trai trong tiếng nghị luận phương vũ tư ngồi xổm trước mặt người đàn ông kia cố gia minh cậu làm sao vậy còn nhớ tôi không Câu hỏi đương nhiên không được trả lời, từ đầu tới cuối, đối phương chỉ nhìn nàng một cái, sau đó lại rời đi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía trịnh tắc bồi, trịnh tắc bồi chỉ vuốt tay, ý nói là chẳng biết gì. Khi nàng định đứng dậy hỏi những người biết chuyện thì đột nhiên ánh đèn loáng lên giống như bị một thứ gì đó kích thích, làm tử trước mặt nàng giơ tay chèn mắt. Phương Vũ Tư nhìn tên phóng viên ở ngoài hai giây, sau đó đột nhiên đứng dậy, kéo dậy tay người đàn ông đi vào trong đám người, ở đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi vào trước sau đó nàng dặn vệ sĩ bên cạnh cho dù như thế nào cũng phải lấy tấm phim kia xuống tất cả mọi người trợn bắt há hốc mồm nhìn nàng cảnh tượng thân thiết kia giống như một cơn địa chấn đám người tiểu bàn mục thanh thanh càng nhìn càng kích thích tâm tình mặc mặc có chút hương phấn chúng tôi cũng có thể tham gia không phương vũ tư dừng lại tươi cười bạn của hắn chính là bạn của tôi chủ tịch tôn có thể sắp xếp cho họ tham gia bữa tiệc tối nay không nửa câu sau đương nhiên nàng nói với vị chủ tịch tối nay nếu nàng đã nói vậy Đương nhiên người ta sẽ đồng ý Chỉ là trước khi đi Gia Minh liếc mắt nhìn nữ nhân đang kéo cánh tay mình Sau đó im lặng rút ra Hắn không làm nhiều động tác Nhưng mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Lại thấy đó là quá nhiều Thật là quá kiêu ngạo Được Phương Vũ Tư thân thiết cầm tay mà còn chủ động dãy ra Trước đây họ chưa từng nhìn thấy Sau này chắc cũng ít thấy Về phần tên đàn ông xấu trai đàm khắc thanh Đang đứng bên cạnh Phương Vũ Tư khuôn mặt hắn lúc này dám đen lại Nhận thấy ý nghĩa của động tác này Phương Vũ Tư nở nụ cười khổ, sau đó lại trở nên mê người, đưa tay ra mời Gia Minh. Vậy chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Bên cạnh Đại Sành trong một gian phòng yên tĩnh. Sau khi tiến vào, Phương Vũ Tư lập tức bảo chủ sự sắp xếp cho nàng một gian phòng nghỉ, sau đó dẫn theo đám người Mục Thanh Thanh vào trong. Lúc này Mục Thanh Thanh nghi hoặc vô cùng hỏi Phương Vũ Tư về lai lịch của Gia Minh, nhưng mà thần sắc Phương Vũ Tư lúc này có chút phức tạp, liếc mắt với Trịnh Tác Bồi. Đối với cố Gia Minh. Người ngoài có thể vì thời gian mà quên hắn, nhưng nàng và đám người trịnh tác bồi lại khác, có một số việc thực ra phát sinh từ vài năm trước đây, khi đó có rất ít người nhớ tới cái tên ban nhạc khái nghiệm. Nói tới Gia Minh, trước đây chỉ có mấy nhạc sĩ như Hoàng Lão, trịnh tác bồi mới biết, thỉnh thoảng Gia Minh vẫn gửi ca khúc cho nàng thông qua họ, nhưng hơn một năm nay thì hoàn toàn bạt tâm, mặc dù biết tính cách đối phương, nhưng mấy vẫn còn đàm luận và tiến hành điều tra đơn giản. Vốn cho là đối phương đã yên ổn bước chân vào đại học. Có thể lấy tính cách độc lập bước chân vào xã hội Trước đây có thể hắn chỉ vui đùa với âm nhạc Hiện giờ bỏ qua cũng thể hiểu Nào ngờ, sau khi kết thúc điều tra Kết quả suy đoán của mỗi người lại khác nhau Vô cách nào điều tra được tình hình thực tế Hết lần này tới lần khác thu thập tin tức Tổng hợp lại nó có phần quỳ dị Giống như có người bất chợt hiện lên rồi biến mất giữa nhân gian Trong thế giới âm nhạc mà gặp được người này Là một điều cực tốt với họ Vận dụng mối quan hệ của mình Họ đi sâu hơn tiến hành điều tra Lúc đó, họ mới phát hiện, cậu trẻ cô Gia Minh này có khả năng đã vướng vào một cuộc đấu tranh chính trị hoặc những sự kiện mật, cho dù tin tức tới từ phương diện nào cũng ám chỉ cho họ biết không nên tiếp tục hiếu kỳ về chuyện của người này. Một số quan chức có quan hệ mật thiết với họ đã tiết lộ một số chuyện chuyện này, phía trên gây áp lực, họ không điều tra được, thế nhưng có thể nói cho các người biết, hẳn đã chết. Rất khó để nói rõ tâm tình của bọn họ lúc đó, hoàng lão, trịnh tắc bồi cảm thán cho một thanh niên Tuấn Kiệt đã ngã xuống, nhưng mà họ không thể tưởng tượng từ xưa đến nay người làm nghệ thuật lại dính vào một chuyện phức tạp tới như vậy mà dính tới chuyện phức tạp thì sẽ không có kết quả tốt mà ở phía phương vũ tư nàng có chút thương cảm thậm chí nàng còn bớt một số buổi biểu diễn cũng không tuyên bố lý do với bên ngoài bởi vì nàng lập tế điện cho hắn hai người quen biết nhau không tính là nhiều cũng không có nhiều chuyện vui kỳ thực phương vũ tư rất hiểu có lẽ đối phương không thích nàng trước đó tâm tình nàng không tốt đã coi tiểu cô nương diệp linh tĩnh làm đối tượng để giận chó đánh mèo Khi đó nàng chỉ coi đó là chuyện nhỏ, không để ở trong lòng, giống như là lúc người khác tức giận thì cũng có thể bất mãn với người khác, vô tình làm tổn thương nhau, nhưng ai ngờ, họ lại là ban nhạc khái niệm. Hắn ghét mình là có lý do, mình cũng hiểu, lúc đó nàng muốn sửa chữa, nhưng cũng không có nhiều thành công, bởi vì Diệp Linh Tĩnh hâm mộ mình, nên Cố Gia Minh mới viết cho nàng ca khúc, thậm chí còn cho thêm mấy lần sau. Từ sau đó, danh tiếng của nàng lên như diều gặp gió, ý nghĩa của người này đối với nàng, trong lòng nàng tự biết. Nàng nghĩ mình không phải là người vong ân phụ nghĩa, bởi vậy khi hoàng gia gặp khó khăn, nàng chủ động tới gặp hoàng gia để làm người đại diện, hy vọng có thể giúp cho họ một chút gì đó. Lý do chính của việc này là cậu đã giúp tôi, hiện tại tôi giúp lại cậu, cậu cần gì, tôi tuyệt đối sẽ cố gắng hoàn thành, vậy mà, bỗng nhiên hắn chết đi, cho tới vài năm sau, đột nhiên lại xuất hiện ở đâu, nhìn nam tử đã trở nên ngơ ngợt này, nàng suy nghĩ, nơi này chính là cột nàng. Có thể hắn đã gặp phiền phức. Cũng có thể là vấn đề rất khó khăn, mặc dù hắn bây giờ trông như ngốc, nhưng thế thì sao cơ chứ? Hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía mục thanh thanh cười. Xin lỗi, chuyện của hắn, tôi không thể nói được. Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp, nhưng mà, các người hiện đang ở đâu, tôi có thể tới thăm hắn không? Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.